Con chim vàng anh Bé An đã lên lớp 2 rồi, bài nhiều lắm. Ở nhà là An chuối đầu vào học. Thỉnh thoảng, lúc tắt nắng, An ra mảnh sân nhỏ nhìn lá ngắm hoa cho đỡ nhức mắt, và đôi khi phụ ba tưới cây. Góc sân, cây ngọc bút, góc bằng cổ tay của An đang nở nhiều bông, nhiều nụ. Những nụ ngọc bút trắng, thuông như đầu ngòi bút bi, cành ngọc bút vương ra đỡ lấy mấy giò phong lan rung rinh hoa tím sẫm hoa trắng hồng ở một góc khuất có một lồng chim nhỏ trước đây ba an nuôi chim hoàng yến hoàng yến vàng mượt hót hay lắm rồi ba mãi việc không chăm sóc được để hoàng yến chết cái lồng rỗng không một mình nhưng kìa sau bữa nay cái lồng nhỏ hơi đung đưa như có chú chim nào đang nhảy nhót bên trong an tưởng tượng ra Con chim gì nhỉ, chim sâu, chim sẻ, lích chích trong lòng. Một câu chuyện vụt đến trong óc An, chim vàng anh. À đúng rồi, con chim vàng anh. An nhẹ nhẹ vỗ vào chiếc lồng Này vàng anh ơi, hót lên nghe nào. Tàn ảnh vàng anh đừng buồn, có An đây này. Buổi sáng, trước khi bám sau lưng ba đến trường, An cố lướt qua chỗ lòng chim và lại tưởng tượng. Chào vàng anh nha, ở nhà trong mấy bông lan, An đi học đây. Rồi An chạy vụt ra xe bố, mái tóc đuôi gà lũng củng đập vào gáy và tai. Ăn cơm, ăn quà, An đều bớt lại một chút, lén đem bỏ vào lòng, An còn lấy nước vào cái cống nhỏ xíu. Nóng như thế này là khác lắm đó. Trước khi đi ngủ, An ra sân, quơ tay chân, tập thể dục. và trò chuyện với vàng anh ít phút hôm nay thầy cho an điểm mười đó vàng anh vui không bạn thùy anh làm rớt mực vô tập an bị cô la đó vàng anh biết không bạn thanh tâm ngồi sau cứ giật tóc an hoài tức ghê vậy đó coi chừng con mèo hoang đó vàng anh à sáng chủ nhật nắng còn nhạt nhìn qua khung cửa sổ an thấy một con chim sâu bay đến đậu ngay trên chiếc lồng a vàng anh có thêm bạn rồi an nín thở sợ chú chim sâu bay mất khi nắng rực đỏ an uống mấy dây trầu bà xanh đang vươn lên dựa vào thân cây ngọc bút để trầu bà quấn quanh lòng cho chim đỡ nóng buổi trưa gay gắt mẹ thấy vậy cười ôi con gái tôi trang điểm cho cả chiếc lòng không kìa vào nhà đi kẻo nắng đêm ngủ an mơ thấy vàng anh hót tiếng hót êm như giấc mộng sáng dậy tiếng chim còn âm vang trong đầu an chạy vội ra sân vàng anh hót hay lắm muốn thưởng gì nè bánh quy hả được rồi an bẻ vụng cái bánh rắc lên trên chút ruột bánh mì rồi vừa nhẹ tay mở cửa lòng vừa dỗ dành vàng anh đừng bay đi nha ở nhà ăn bánh thái chí vì câu nói có vần như lời chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích an cười thầm một mình Tất cả điều này ba mẹ An không biết Ba lo việc ba Mẹ bận việc mẹ Không ai biết cả Từ đấy con chim vàng anh tưởng tượng Trong chiếc lồng không kia Đã trở thành một người bạn thân Biết hót dịu dàng Biết nghe cô bé kể chuyện Và chia sẻ mọi vui buồn Một hôm ở trường về An không thấy cái lồng đâu An hoảng lên chạy vào hỏi mẹ Thì ra ba mới đem cho một người bạn An xịu mặt xuống rơm rớm nước mắt, tiếc ngẩn ngơ, nhưng có một điều lạ, là rồi An không mất con vàng anh thân thiết ấy, cô bé vẫn thấy nó, vẫn nghe nó hót và nhảy nhót ở ngay trong trái tim bé nhỏ của mình. Dưới bóng hoàng lan Kính tặng hương hồn thạch lam Cây hoàng lan ấy vừa là tụ điểm gặp mặt, vừa là người bạn tươi mát của bọn trẻ chung cư không hiểu sao giữa đống gạch xây bê tông đúc, nhựa tráng nặng nề nóng nực này lại mọc lên một cây hoàng lan, lá cứ xanh bóng và nhiều hoa thơm đến thế những khối nhà nhỏ nhắn vuông vức kề liền nhau không nhà nào có mảnh sân nên con đường ngắn chạy giữa chung cư trở thành cái sân chơi của đám trẻ và cây hoàng lan đủ làm một cái công viên tự nhiên Chiều chiều chập tối và trước giờ ngủ, bầy con nít đám choi trai, trai đã quá ngợp trong những căn buồn nhỏ thiếu không khí, thiếu điện, cứ kéo nhau tới dưới bóng hoàng lan và râm rang chuyện trò. Ờ, mà sao chúng biết lắm chuyện vậy? Nè, bữa tối qua, bà béo anh nhậu xỉn, ngủ gục ngay chỗ sửa xe, mất đồ hết trơn rồi. nhỏ anh đau dữ vậy mà ba nó nói tối nào cũng nhậu. Ba nó kêu, thấy nó bệnh nặng, buồn quá, uống cho quên. Xạo, má nó là thấy trời về cái tật sáng xỉn chiều say của ba nó. Không hiểu sao thằng Ti nổi tiếng học giỏi văn, bỗng dưng chuyển chuyện đột ngột. Ông thầy Mai mới nói một câu ngộ lắm, tụi bay biết không? Câu gì, câu gì vậy? Cả đám trẻ lao sao hỏi lại. Thằng Ti rất khoái vì nguồn tin mình nó biết, nó thầm thì vẻ bí mật. Ông nói là văn hay chữ tốt không bằng thằng dốt lắm tiền Xạo không sao mày biết Thì tai tao nghe Thằng út đang bóp chiếc lá lan khô vàng vội lên tiếng Thiệt đó Ông thầy Mai dạy giỏi nhất hạn mà Nhà không có thứ đồ kim khí điện máy nào Còn ông Sáu Mạnh ở kế bên Không làm chi hết Mà có đủ thứ Nhà xài sang một cây Nói vậy mà cũng đòi nói Ổng nghỉ hưu, mất sức rồi, chạy mánh, vất lên rần rần. Tiếng nhỏ hè chợt cất lên. Chưa giữ bằng cái chú chạy tàu viễn dương mới chuyển tới kìa. Hai xe cúc nè, hai tủ lạnh jean nè, lại còn cái đèn ngủ. Còn chú ấy nói bật lên là có nhạc, là mũi bay đi hết. Cả bòn bỗng lặng im, hình như chúng đang cố hình dung ra cái đèn ngủ kỳ lạ. Đám lá lan lào xào khiến mấy đứa ham nói nhất cũng bắt đầu thấy muốn ngủ. Chập tối bữa sau, mấy đứa con nít chơi năm mười, mướt mồ hôi rồi lại về ngồi nghỉ cùng đám trẻ lớn hơn dưới gốc cây hoàng lan. Thằng cò vừa thở vừa nói, ông tá nghỉ hưu mới mở hàng trà xanh kế bên chỗ sửa xe của ba nhỏ anh đó. Biết rồi, ổng là trung tá. Mới bày mấy cái ly cái điếu ra, đã có ý kiến biểu lớn đường đi, ổng đâu có chịu. Ủa vậy hả? Rồi sao? Ông biểu, bao nhiêu hàng ăn nhậu lớn lớn chiếm hết lòng lại đường đó, sao không dẹp? Ừa ha, còn khuya mới dẹp nổi. Bỗng hai chiếc xe chạy vụt qua, một mẫu thuốc lá đầu lọc thảy xuống, xém cháy tay thằng út. Xì, mấy anh chị nhà gì tộ quậy phá quá trời. Thằng Ti ngó lung theo, nói nhát gừng. Khỏi chê, bỏ học, bồ bịch nhảy nhớt. Vì tổ lo đi buông miết Trên miên người ấm nhất Nhỏ Hà vừa hít hít Một bông lan xanh Vừa thì thầm như nói với bông lan Chưa cực bằng má nhỏ anh Tối ngày lượm bịch ni lông Lo gạo lo thuốc Tiếng nhỏ thu đang đứng ngửa đầu Ngóng chùm lá lan tít trên ngọn Có mấy bông hoa vàng Loáng giác ánh trăng Má nhỏ anh ngày nào cũng mua hai vé số Và vái trời cho trúng số đó Ước gì gì ấy trúng số ha. Cây hoàng lan nổi gió, buông xuống giữa đám trẻ những chiếc lá dài cùng những cánh hoa vàng rồi cuốn lời nhỏ Hà bay đi rất xa, rất xa. Hôm nay cả chung cư nhốn nháo lên vì mấy chuyện ác ôn. Ông sáu mạnh bị bắt trên đường chạy mánh, còn thằng con trai nhà dì tổ uống rượu chém bạn bỏ trốn luôn. Nhỏ Anh đau nặng, tay chân mặt mũi sưng phù lên. Phải đi cấp cứu. Sắp hết giờ tivi rồi, Vẫn còn thấy mấy đứa trẻ lao xa bên góc lan. Rồi thêm hai ba đứa nữa chạy ra giải lao. Nè, ông Sáu mướn ô tô cơ quan chở người vượt biên. Tiếng một đứa nào đó tự nhiên hát lên rè rè. Ngày nào trúng mánh, ngày đó huy hoàng. Ngày nào bể mánh, ngày đó suy tàn. Giọng thằng út nạt ác. Thôi dẹp đi, nghe chối thế mồ. Im bặt. Úc dây qua hỏi thằng Ti Đang lẩm nhẩm ôn bài Thầy Mai cho nhỏ anh quà hả Ừ Thầy rủ mấy bà con lối xóm qua thăm Đỡ đần cho má nó Lại yên lặng Chỉ có gió rì rào Nhỏ hoa lơ mơ nghĩ Má nhỏ anh trúng số Còn nhỏ thu vẫn vơ tiếc Sao mình không mổ con heo đất Phụ thêm với má Lúc thầy Mai tới nói chuyện Một tiếng ru bên phía nhà thằng Cò Chờ cất lên trầm trầm Ai về dòng dứa qua trung, gió lay bông sậy bỏ buồn cho em Rồi mùi cao su đốt khét lẹt ở đâu, sọc thấu mũi Khiến đám trẻ bưng mũi lắc đầu Rất may mùi khét bay hết trong dây lát Chỉ còn gió của cây hoàng lan thơm thảo tỏa đều đều Lạng hương ngang ngát ngọt ngào Cuộc đua không tính trước Nè, ông ơi, thằng Mạnh nó đua xe, bị công an bắt. Lại đua xe. Trong ốc ung Tư chợt hiện sáng những hình ảnh cuốn phim đua xe của thằng con ông hồi nào. Khi đó nó mới 13 tuổi, vậy mà nó đã đua xe vòng quanh đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ. Tốc độ chóng mặt, cả một bầy xe của tụi bạn nó rú rít vang đường phố, lao điên cuồng. Một tốp choi choi khác đang dựng xe bên lề đường đồng khởi cũng vội xuống đường phóng theo. Tất cả sôi lên sùng sục Thằng con ông thu cuộc vì chiếc xe của nó không đọ được với mấy chiếc xe ác chiến kia. Ấy là ông nghe các anh công an kể lại. Công an phải điều lực lượng mạnh tới, chặn đám đua xe điên rồ đó. Con đường nhỏ như vậy mà tràn ngập cả một đống xe, chen nhau ào ào vượt lên. Tai nạn dễ xảy ra trong chớp mắt. Ờ, hên mà mới có hai đứa móp xe Tét đầu gối, trầy cùi chỏ Sau vụ đó, thằng Mạnh hứa với ba má Nó sẽ không bao giờ đua xe như thế nữa Vậy mà bây giờ nó lại đua Cũng tại ông đó Hồi nó còn nhỏ xíu Ông cứ rót vô tay nó chuyện đua xe Chạy xe y như trong cine mà Ờ, phải rồi Hồi chưa đi học Nó cứ năn nỉ đòi nghe chuyện ba quýnh giặc Bà phóng xe dễ sợ Thời đó ông là chiến sĩ biệt động Ra vô đô thành Sài Gòn Đầy bọn cảnh sát Quân cảnh mật vụ chỉ điểm Ông cùng đồng đội nhiều lần tung hoành Làm hoảng hồn bọn xâm lược Và lũ tay sai Một lần để bảo vệ cho đồng chí mình Ông đánh động ném trái lựu đạn khói Rồi tăng số vọt đi Bọn cảnh sát ngụy cuồn lên Hụ còi truy đuổi Chiếc Honda 50 ông xài Đâu có địch nổi mấy cái xe lớn của tụi nó Nhưng mà ông gan Lại khéo lạng lách Trên những mặt lộ đông người Tay lái ông vẫn mà rất dẻo Mặc kệ súng nổ đạn trượt Xe ông đã biến vào khu bàn cờ chằng chịt hẻm hóc. Địa hình ở đây ông quá thuộc Lại được bà con hết lòng hỗ trợ Nên ông đã độn thổ Không để lại một dấu vết Thằng nhỏ con ông nghe chuyện khoái ra mặt Nó thuộc nằm lòng những chiến tích Của ba nó giữa đám bạn nhóc, nó thuật lại, dang tay múa chân như là nó đang chạy xe ù ù u ú vút vút bèo bèo vậy. mắt nó mở to, miệng nó tròn vo, nó đạp luôn vô mình mấy thằng bạn đang há hốc miệng nghe. những chuyện như vậy nhập tâm nó, không hiểu có gây cho nó cái máu hăng và thói háo thắng hay không. chỉ biết rằng lớn lên một chút, thằng nhỏ rất ham đua xe, bằng mọi cách nó lôi được xe của ông ra đường. thôi ông liệu nói với mấy ảnh bảo lãnh cho nó đi tiếng bà vợ ông làm đứt quãng những dòng suy nghĩ bảo lãnh đã một lần rồi ông không thể nhân danh người chiến sĩ biệt động năm xưa để cứ làm chuyện đó hoài giận thiệt máu nóng phừng phừng bốc lên đầu vết thương cũ lại nhức nhối cái chân bên phải giật giật liền mấy cái nhoi nhói ờ ông sẽ không nói gì hết cho nó sáng mắt ra Nó đã hứa là không đua xe bất tử nữa mà Nó đã đứng nghiêm trang trước mặt ông Mà hứa như lời hứa của một chiến sĩ Nhìn ánh mắt của nó Ông tin À té ra ông bị lừa Ông Tư thở dài Ngã người ra giường Có tiếng gõ cửa Cứ vô đi Anh Tư Tụi em đưa cháu nó về nè Anh thông cảm Lầm lẫn chút xíu Lầm là sao Dạ tụi em đang bận xin phép về Để cháu kể lại chuyện này cũng được Thằng con ông trông không ra ủ rũ Cũng không ra tươi tỉnh Nó lại bàn uống liền hai ly nước lạnh Sau đó ông Tư căng đầu ra đón câu chuyện Nó đang chạy xe tà tà trên đường ở trường về Thì kìa một chiếc xe Honda 70 Bỗng ép sát chiếc 50 Rồi thằng ngồi sau giật sợi dây chuyền của người phụ nữ Cướp cạn phải chặn nó lại, nó lao xe theo, thằng kia tính giọt lẹ, nó bám riết. Thằng cướp chạy như phát rồ, người trên đường dạt ra, nhiều tiếng la, tiếng chửi thề bọn đua xe mắc dịch. Anh công an giao thông cũng tưởng vậy, anh nổ máy rượt theo liền. Chỉ xíu nữa là nó vượt lên, thắng đẹp thì xe của nó đã bị chặn lại. Nó nói sao anh cũng không nghe, nó bị đưa về đồn. Còn bọn kia chạy mất tiêu, tức gì đâu. Hên sao, đồng chí chỉ huy thấy nó, nhận ra liền là con ông Tư Tằng. Đồng chí ấy bảo nó nói lời danh dự, viết tường trình, rồi nó được đưa về. Kỳ này coi như con tạm thời thua tụi nó, nhưng mà tụi nó không qua mặt được con đâu. Con nhớ số xe con báo lại với mấy ảnh rồi. Ông Tư nắm tay con, tốt, thua, nhưng mà cuộc đua có ích. Cái quan trọng là mục đích cuối cùng, tiêu diệt cái xấu con à. Nó cảm thấy ba nắm chặt tay nó hơn, má nó bỗng lên tiếng. Đua gì thì đua, nhưng mà ông phải ráng giữ gìn sức khỏe. Còn thằng Mạnh phải xuyên học đó. Ông Tư nháy mắt với con một cái, hai cho con cùng cười. Ngoài kia, vòm lá lao sao trong nắng. Con lật đật Sinh nhật 10 tuổi, Ngọc Xuân được tặng một con lật đật bé bé xinh xinh. Ngọc Xuân đặt nó trên bàn học ngắm nghía. Đầu nó nhỏ hơn trái bóng bàn, lại trùm cái khăn trắng ngà. Mình nó nhỏ hơn, nhỏ hơn gì nhỉ? À, chưa bằng cái bóng quần vợt của ba. Lật đật đứng đó, ai đi qua cũng vẫy nó một cái. Riêng đứa em hay quậy của Xuân, đẩy con lật đật mấy cái liền. Lật đật trao đi, rung tiếng nhạc. rồi lại đứng thẳng như cũ cái mặt nó hồng hồng trông ngộ lắm nửa như cười nửa như không mắt lật đật mở to tròn vo miệng nó hơi chúm chím như muốn nói với ngọc xuân mấy chị coi em có té đâu đúng rồi lật đật đâu có té nhào ngọc xuân yêu nó lắm đặt tên nó là chi Chiki chi là tên một nhân vật dễ mến trong một bộ phim truyền hình nhiều tập mười tuổi Có vẻ lớn rồi đấy, nhưng chưa thật lớn đâu. Ngọc Xuân cũng chẳng muốn làm người lớn, lắm chuyện lắm. Tối nào trước khi đi ngủ, Xuân cũng ôm Chi Kỳ trước ngực mà thủ thủy thầm thì. Cưng ơi, có bực vì hay bị đẩy không? Đừng bực nghe bực tức mặt câu lại coi xấu lắm đó. Nè, bữa nay chỉ có chuyện vui, chị kể Chi Kỳ nghe ha. Trò chuyện một hồi thì giấc ngủ nhẹ nhàng đến. Dường như Chi Kỳ đưa Ngọc Xuân thân yêu vào cõi mộng Hôm nay đi học về Ngọc Xuân giật nảy người Vì trên khuôn mặt dễ thương của Chi Kỳ Có một vệt râu đậm Trên bàn tay cô bạn Lật đật lắc lư cái mình tròn màu cam nũng nịu Chị ơi em bị bôi đấy Dễ ghét quá Ngọc Xuân vội vàng lấy khăn ướt Chùi cho Chi Kỳ Vừa nhẹ tay cô vừa dỗ dành Thôi đừng ghét nữa Em chị còn nhỏ mà rồi chị sẽ la nó để nó khỏi chọc ghẹo chi ki ngọc xuân la đứa em thì bị ba rầy lại ba và nhiều lúc cả má nữa bên con trai ba quý con trai hơn con gái đời nào ba đứng về phía chị và bé gái lật đật không đời nào đâu ngọc xuân không buồn cho mình mà tuổi cho chi ki bé bỏng đến giờ ngủ xuân lại nựng niệu chi ki nè cưng ngoan của chị sáng nay chị học giờ văn hay lắm Cứ tưởng như Chi Ki ngồi kề bên Mở to đôi mắt lắng nghe Thương Chi Ki nhiều lắm nha Chiều muộn hôm sau Trong bữa ăn Ba kêu Ngọc Xuân ra ăn Xuân đang còn mãi làm nốt cho xong bài Chưa kịp ra Gọi hai ba lần không được Thế là ba đùng đùng giận Ba xông tới góc học tập của Xuân Trên bàn bé lật đật cứ mở tròn đôi mắt nhìn ba Ba cầm ngay con lật đật Quăng xuống sàn gạch bông tiếng nhạc quen tai chưa kịp cất lên thì lật đật đã bể ngọc xuân bật khóc cúi lượm từng miếng chi ki còn bị ba mắng té tát và quất cho mấy cái tối hôm đó không có chi ki ngọc xuân vẫn thì thầm tâm sự với chi ki thương chi ki vô cùng à chị không đau đâu chỉ buồn thôi buồn cho bé chi ki của chị chị vẫn luôn nhớ em trước khi ngủ chị vẫn nói chuyện với chị nha Thôi đừng khóc, đừng lo. Rồi ba sẽ hiểu Ngọc Xuân, sẽ hiểu Chi Kỳ. Xuân sẽ ráng học thật giỏi. tinh nhật lần tới, thể nào Xuân cũng sẽ được tặng một bé lật đật. Xuân sẽ lại có Chi Kỳ làm em, làm bạn, nghe chưa? Mơ ước Cô giáo Thùy hơi ngạc nhiên. Cô đã dạy lớp chín ngót chục năm rồi. Năm nào cũng vậy. Sau khi nói ít câu về cách học, Cô cũng trách nghiệm học sinh bằng một bài làm văn ngắn. Cô chỉ nêu câu hỏi, mơ ước của em, em sẽ làm nghề gì sau này? Là cô nắm được một số nét cần biết bước đầu về học trò mới của cô. Các em đưa ra nhiều nghề thú vị và không ít những mơ mộng xa vời. Nào là du hành vũ trụ, xây nhà chọc trời. Nào là ngọt hóa nước phèn, thiết kế nhà máy điện chạy bằng sức gió chướng. vui thật, cuộc đời đã mở rộng tầm nghĩ cho lứa tuổi còn hoàng khăn đỏ, các em sẽ tiến xa, làm nên nhiều chuyện bất ngờ. cô thùy thầm nghĩ như vậy mỗi khi chấm bài, bắt gặp những dòng chữ lung linh lên ánh mắt sáng trong thân thiết. vậy mà lần này, bên cạnh bao ước mộng bay bổng lại có một em bộc lộ rằng em sẽ nhất định làm nghề thợ sách chữ, bài viết mộc mạc. gọn mà kiên quyết chắc chắn là em học sinh này đã có chủ ý và suy xét kỹ cô thùy lật lại bài làm xem tên à trần thị thanh hương là một em giỏi văn mấy năm nay rồi gia đình em rất có nền nếp một học sinh giỏi ngoan như thế mà chỉ mơ ước được làm thợ sắp chữ nhà in thôi sao cây bút đỏ trong tay cô thùy ngập ngừng hồi lâu đoạn quan trọng đây rồi mơ ước của em thì nhiều lắm Nhưng có một điều em luôn khao khát, được đọc những cuốn sách hay, nói đúng về những gì đang xảy ra trong cuộc sống hôm nay. Em sẽ gây một tủ sách riêng, trong đó mỗi cuốn sách là một niềm vui, niềm vui của người viết và niềm vui của người đọc. Để có được niềm vui đó, nhất định em sẽ trở thành thợ sắp chữ. nghề sắp chữ trong nhà in chắc chắn sẽ đòi hỏi ở em tính bền bỉ, kiên nhẫn và cẩn thận. Em đang cố gắng chuẩn bị cho bản thân những đức tính ấy ngay từ bây giờ. Em đang hình dung ra một góc nhỏ yên tĩnh, nơi có em lặng lẽ, âm thầm, làm bạn với những con chữ. Cứ hình dung như vậy là em đã thấy vui rồi. Ngày mai đến lớp, phải hỏi lại Thanh Hương cho rõ hơn. Cô Thùy quyết định vậy. Cho đến một ngày Chủ nhật, Thanh Hương đến thăm cô, trong bộ đồ đồng phục gọn gàng, Trong cô học trò lớp 9 ấy khỏe và lớn hẳn lên Em đến gửi trả cuốn những tấm lòng đẹp Mà cô giáo đã cho mượn Cô Thùy chắc chiêu tạo được một tủ sách nhỏ Và cô thường trao đổi sách với các em học sinh ham học văn Cô rất muốn mở rộng tầm nhìn cho tuổi trẻ Và thích nghe tâm sự của các em Em thấy quyển sách này thế nào? Dạ thưa cô hay lắm ạ Chỉ tiếc là... Tiếc điều gì Hương? Dạ, bản dịch không được thanh thoát lắm. Một số từ lặp lại nặng nề. Dạ, em nhận xét như vậy không biết có đúng không hả cô? Chà, cô bé lớp chính này nhận xét như người lớn vậy. Mà nhận xét tin chứng tỏ em rất chú ý đến câu chữ khi đọc sách. Đúng là học sinh giỏi văn. Cô Thùy chưa kịp nói ra những suy nghĩ của mình, thì Thanh Hương đã lễ phép đứng dậy xin về. Thưa cô, em mắc chút việc nhà. Em gửi cô coi một cuốn sách mới. Cô Thùy cầm lấy quyển sách. Dòng chữ xanh, người cùng thời, in đậm nổi lên trên tấm bìa trắng. À, cô đã nghe nói cuốn này thú vị lắm mà chưa kiếm được. Thành Hương tiếp lời. Bạn của ba em viết đó cô. Thưa cô, em có lá thư kẹp trong sách. Cô đọc và thông cảm dùm em nha cô. Lại có chuyện gì đây? Chờ em học sinh về khuất. Cô Thùy mở thư. Những dòng chữ thanh thẳng và mềm xôn xao trước mắt cô Thưa cô, cô tha lỗi cho em Bữa trước em không trả lời liền câu cô hỏi Em thấy khó nói quá Rồi em quyết định viết thư này Mong cô hiểu cho em Vì sao em chọn nghề thợ chữ Chính ba mẹ em cứ muốn em sau này theo nghề của cô Hoặc là một nữ bác sĩ Nhưng em lại thích trở thành một người sách chữ Đầu đuôi như vậy, cô à Từ nhỏ em rất ham đọc sách Bao nhiêu tiền được cho ăn quà Em gom lại mua sách hết Em đọc và cố gắng học cách viết hay Trong những đoạn mà em thấy hay Hồi học lớp 7 Em đọc đi đọc lại một cuốn truyện nhỏ đến mê mải. Sao mà nhà văn viết giỏi thế Toàn những từ ngữ thường quen Mà lấp lánh khác thường trong câu văn giàu ý nghĩa Em nhập tâm những chữ Những kiểu câu đó và cố thể hiện trong bài văn của em Đặc biệt có cách viết rất ngắn Và với dấu chấm câu đột ngột Dấu chấm đặt ngay trước chữ và, chữ nhưng Thế mới kỳ lạ, cô ạ Thầy giáo văn mà đến nay em vẫn rất quý và ơn thầy Đã khen em chịu học Thầy em chỉ cho em rõ Dấu chấm đặt trước những từ nối tạo nên câu đặc biệt Nhằm làm nổi rõ hơn ý người viết Đến lúc ấy em mới hiểu, chứ trước đó viết như thế em vẫn sợ bị sai ngữ pháp. Em tiến bộ trông thấy và càng ngày càng học khá môn văn. Em yêu thích môn học đó, nhưng thưa cô, đến năm em học lớp 8 lại xảy ra một chuyện bất ưng. Em đọc một quyển sách mới và bắt gặp một câu, một từ dùng quá độc đáo khác thường. Em chưa hiểu ý nghĩa của lối viết ấy, nhưng em thử đưa vào bài làm. Cô ơi, bài văn ấy em bị điểm kém. Cô giáo phê em thật nặng nề, nào là học vẹt, nào là viết ẩu. Em buồn quá và hoang mang nữa. Em tin ở cô giáo, nhưng em cũng tin ở sách, ở người viết sách. Em đành trở lại viết theo công thức, với những từ ngữ sáo mòn để đỡ bị rầy rà. Cho đến một hôm, bác quan bạn học cũ của ba em đến chơi. Bác quan vốn là nhà giáo, nay là nhà văn. Bác ấy thang phiền, sách bị in sai đến mức vô nghĩa, tức cười. Rồi bác tặng ba con em một cuốn sách mà tự tay bác đã đính chính. Đúng là cuốn sách em đã đọc, đã học và đã nhận điểm hai to tướng, kèm theo lời phê gây gắt vào bài làm đó, cô ạ. Em không nén nổi tò mò thắc mắc. Mới hỏi cái điều làm em lo buồn bấy lâu nay, thì ra chắc cô cũng đoán được câu và từ mà em học theo đã bị in sai. Bác Quang lắc đầu nói với em như vậy Sai mà chẳng có đính chính Thế mà em đã rập theo cái sai Và lãnh đủ hậu quả Từ hôm đó trở đi Tự nhiên em nung nấu ước mơ Sẽ trở thành người thợ sách chữ sắp cho thật đúng những dòng viết công phu Mới lạ của các nhà văn Nhà thơ, nhà khoa học Em nghĩ rằng Phải có nhiều thợ in có học Có hiểu biết Em đem điều đó nói với các bạn trong lớp Thì hầu hết các bạn đều cười cợt em Em cũng đã viết rất chân thành vào bài làm cho cô Chắc cô cũng nghĩ rằng em là một đứa học sinh khác tính Ấy là em còn chưa bộc lộ thêm rằng Em định làm một người thợ giỏi tay nghề Rồi dần dần sẽ tập viết ra một cái gì đó nho nhỏ thôi Mà có ít như bác Quen đã viết Thưa cô đó là hoài bão của em Cô thấy có được có đúng không ạ? Một bàn tay quen đặt nhẹ lên vai cô Thùy khiến cô quay lại chồng cô đến sau lưng lúc nào cô không hay là một nhà nghiên cứu khoa học nhưng anh rất quan tâm đến việc dạy học anh khẽ hỏi có chuyện gì mà mê mải thế em cô thùy mỉm cười tóm tắt câu chuyện và đưa lá thư của thanh hương cho người bạn đời anh dương kính chăm chú đọc căn phòng im lặng tưởng như nghe rõ tiếng đập của trái tim anh một chú ông nhỏ ở đâu chợt trao vào lượng vòng trên đầu hai người Anh đặt lá thư mỏng xuống bàn, cất giọng vui vẻ. Một ý nghĩ tốt và một ước mơ đẹp, phải không cô giáo?